Cô giả kiết nhẹ nhàng nói Đưa tay kéo phi dược đến bên cạnh mình Hoàng hậu Cẩm là không thể nào phế bỏ Hoàng đế Phi Duyệt nhìn Thái Hậu hai cung trong đầu đột nhiên lé lên một tia tinh quang. Nàng Thị Diệp Thái Hậu hai cung nổ khí bừng bừng, đúng lúc chan vào một câu. Hồi bẩm Thái Hậu, hoàng thượng, thần thiếp có một cách thích hợp. Liên quan đến quân gia, liên nguy đến an nguy của bản thân, ngữ khí của người con gái lại có thể nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy như vậy. Cách gì? Cách gì? khi Duyệt cảm nhận được bàn tay nơi thắt lưng, nàng giương tay nắm lấy ống tay áo của cô giả kết theo bản năng phẳng phất như tâm cũng có thể an tĩnh được dài phần nàng không cần hắn phải biết nóng hiểu lạnh chỉ cần một chỗ có thể dựa vào không để nàng sụp đổ trước mặt người khác trong nhà thần thiếp còn có một muội muội tên là quân nghi phẩm tính ôn nhu càng là mỹ nhân hiếm có thần thiếp hy vọng hoàng thượng có thể chấp thuận muội muội của thần thiếp tiến cung Bầu bạn với hoàng thượng Cô giả ký cảm thấy Lực đạo nắm ống tay áo của mình Càng lúc càng thua chặt Hắn lạnh mắt Tiếc nhìn gò má phi duyệt Mà nàng Thì lại quay đầu cười khẽ một tiếng Bồi thêm một câu Lại giống như Thái hậu hai cung lúc trước Cùng nhau hầu hạ tiên hoàng Hoàng thượng Được không? May mà Mình với cô giả ký Không phải vợ chồng chân chính May mà Mình không hề yêu hắn Tí muội cùng chung một chồng Đối với nàng mà nói là tuyệt đối không thể được Mà bây giờ Nàng vừa hoàn thành chuyện quân ẩn đã giao phó Lại có thể lùi một bước Người không giữ mình Hà cớ gì mà không làm đấy Tầm mắt giống như đang dằn co rơi lên trên bụng Minh Hoàng Quý Phi Một hồi đau nhất Từ đáy mắt truyền thẳng vào tim Nàng cường ngạnh cưỡng bắt mình Mở to mắt, ý cười trên môi Không được Tây Thái Hậu trước một bước, nhất mực cự tuyệt, lại nhất thời không tìm ra được lý do phản bác. Được! Ba ngày sau, đưa nàng ta tiến cung. Ngay sau đó, đầu mày cô giả kiết giảng ra, ý cười nồng đậm, tất cả tâm tình che giấu nơi khóe mắt. Tạ Hoàng Thượng! Phi Duyệt giảng mặt ra, trên mặt lại là một mảnh lãnh đạm. Bà Minh Hoàng Quý Phi thì lại không giấu giếm được tâm tình. Bây giờ... Không đưa được mình đến ngôi hậu gì không nói, còn thêm một quân nghi chưa nhìn thấy mặt mũi. Nàng ta siết chặt nắm tay, còn người hung ác nham hiểm. Hoàng đế, chuyện lớn như thế, há có thể đùa giỡn? Tài thái hậu nghiêm vọng ngăn cản. Bốn cung đề nghị đem chuyện này công bố trước triều đình. <cười> Cô giả kiết cười lạnh một tiếng, chợt dung tay áo. Phi Duyệt bên cạnh không kịp chuẩn bị, liền do giang rụt tay lại. Tay Thái Hậu, người dẫn cho rằng trẫm là đứa trẻ ba tuổi hay sao? Không để ý đến Thái Hậu hai cung sắc mặt trắng bệt, hắn dùng tay áo rời thẳng. Hoàng đế! Nhìn thân ảnh khi nghĩ dị thường kia, Tay Thái Hậu hung hăng chắn chặt răng. Cánh đã cứng cáp, quả thật là thu lại không được. Một lúc lâu sau, Phi Duyệt cảm thấy không cần phải lùi lại nữa, liền nhẹ nhàng cúi đầu nói Nhi thần xin được cáo lui trước Thần cáo lùi Gần như là đồng thời, mặt thần lại cũng mở miệng nói Cô mẫu, cô mẫu Minh Hoàng Quý Phi hoảng loạn, nhìn bóng lưng Hoàng đế biến mất trước cửa an ninh điện Nàng ta xoay người, trong mắt đã trong suốt đông Thái Hậu thấy vậy, tức tối đến không nói ra được một câu Chỉ là phẫn hận khoát khoát tay Hai người liền một trước một sau Đi ra khỏi đại điện Độ khí cực đại làn váy màu đỏ thẫm Rực rỡ chói mắt Lướt qua thềm cửa đại điện mà đi Bên ngoài, Ngọc Kiều thấy phong khi duyệt đi ra khuôn mặt nhỏ nhắn Nâng lên nụ cười thoải mái Tiếng lên đón Nương nương Rốt cuộc cũng thở ra được một hơi Ngọc Kiều đỡ cổ tay phong Phi Duyệt Một đường hướng phía phượng liễm Cung mà đi Hoàng hậu nương nương Sau lưng mặt thần lại do dự một chút Vẫn là sải bước đuổi theo Phi Duyệt đứng im một chỗ Ngọc Kiều bên cạnh xoay đầu lên tiếng Mạch y sư Có chuyện gì không Vì nàng ta hỏi như vậy Nam tử chỉ là khẽ nhấp nhô hầu kết Không nói ra một câu nào Phi Duyệt đưa lưng về phía hắn cũng không xoay đầu lại, ra lệnh. Ngươi lui xuống trước đi. Dạ, nương nương. Ngọc Kiều nghe vậy, ngoan ngoãn lui ra xa, canh chừng bên ngoài đình diện. Mạch y sư, có lời gì không tiện nói sao? Nương nương. Phi Duyệt xoay người, đối mắt với nam tử. Hắn khó khăn mở miệng, lại phát hiện một câu mắt giữa cô họng, làm thế nào cũng không nói ra được. Phi Duyệt cũng không dội truy vấn như là da mặt điềm tĩnh, thân sắc như hòa. Mạch thần lại, thân thể cao lớn, cứng ngắt, đứng nguyên một chỗ, chần trừ chưa lên tiếng. Đường nường, người không cần lo lắng. Bốn cung không nên lo lắng cái gì. Nàng bắt được cơ hội trong lời nói, ngữ khí có phần cấp bách. chút khi giọng nhỏ nhặt, khiến đôi con người cố tự trấn định của nàng phủ lên một tầng mong đợi. Nhìn thân sắc của cô, Mạch thần lại nhất thời không phản bác được, hắn mở miệng, lại yên lặng không lên tiếng, một hồi lâu sau mới rủ đầu xuống nói Thần nhất định tận lực Tận lực Ánh mắt phong khi vừa chuyển lạnh, nàng ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, một chút ít nắng rơi lên trên tóc trên vai nàng ấm áp Cho đến khi trong mắt truyền đến đau nhất, nàng mới nhắm mắt lại, thân thể đưa lưng về phía mặt thần lại Vậy... Vậy vẫn còn hy vọng sao? Ai cũng nghe ra được, dài dặt thận trọng trong lời nói của nàng. mặt thần lại nhìn bóng lưng kia, đột nhiên có loại xúc động muốn ôm nàng vào trong ngực. Thần, nhất định tận lực. Khi duyệt kiên quyết rời đi, nàng sẽ tiếp tục chờ đợi, mình sẽ không che giấu được nữa. mặt thần lại ở phía sau, mắt nhìn thân ảnh của nàng, từng bước một tiến về phía trước. Mỗi một bước đều đặc biệt hỗ lực, Dẫm lên mặt đá xanh, lưu lại dấu chân rõ ràng dưới ánh mặt trời. Giá mặt ôn nhuận, dưới ánh sáng rực rỡ trên cao, hắn theo sát rành sâu phong phi duyệt, theo chuỗi bước chân kia, dẫm lên trên vết dậy phía trước, che kính một chuỗi tiêu điệu. Từ nay về sau, nàng cô đơn, có ta tới làm bạn. Cảm giác thấy âm thanh bất thường sau lưng, phi duyệt xoay người lại, lạnh lùng lít nhìn. Mạch thần lại đem lấy mỗi bước chân nàng lưu lại cũng in dưới chân mình, hắn đứng yên chỉ nói một câu. Chỉ cần nàng mở miệng, nàng muốn cái gì, ta đều sẽ cho nàng. Đổi lấy lại là ý cười lạnh lẽo chăm chọc. Người nơi này đều điên hết rồi sao? Ánh mắt như vậy so với độc dược còn sát thư người khác hơn. Trong mắt hắn là kiên định hết sức chân thành, lại không khiến phong phi duyệt gia động chút nào. Hai người gần như là đồng thời xoay người lại, đưa lưng về phía nhau. Trên sông cửa sổ điêu khách hoa danh, một đôi đồng tử sắc bén tinh tường, mắt phượng hẹp dài, xuất sao chiếm lấy thân ảnh hai người, mồi mỏng, lộ ra ý cười lạnh lẽo. Mùi hương của hoa lan tràn đầy cả phượng liễm cung, duy chỉ có một nhánh nở rộ, độc chiếm ở nơi cao nhất. Phi Duyệt mở rộng cửa sổ, ánh mây cực lớn Dùm đó phía chân trời như đang bốc lửa Cháy lan ra khắp nơi Lúc cô giả kiết đi vào Thì nhìn thấy một mình nàng ngẩn ngơ Đứng đối diện chậu hoa lan Hắn chậm rãi tiến lên Tựa thân vào phía bên cạnh đối diện nàng Phi Duyệt cũng không phát hiện Mà vẫn nhất mụi chìm đánh trong thế giới của mình Khu mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, thuần khiết Không còn chút kiên cường nào nữa Giả mặt như vậy Cũng là lần đầu tiên cô giả kiết nhìn thấy Hắn cũng không lên tiếng, mà dòng hai tay trước người. Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt hai người, một trái một phải. Phi duyệt thở nhẹ ra một hơi, trong miệng giống như đang lẩm bẩm. Cô giả kiết thình linh gọi ra miệng. Hoàng hậu, nghĩ chuyện gì đến xuất thần như vậy? Á! Nàng trả lời theo bản năng, cả người giật mình một cái, sống lưng lập tức thẳng tắp hai mắt che giấu tất cả tâm tình. Nhìn về phía cô giả kiết như lâm đại địch. Xa cách như vậy, cùng với vừa rồi tưởng như hai người khác nhau, đôi mắt tuấn lãng của hắn có chút rét lạnh, mơ hồ cất giấu nổ khí. Hoàng hậu quá thật rất nhẹ nhõm. Phi Duyệt nghe như vậy, vẫn không phản bác, thái độ thức thường tự trở lại xong cửa sổ, thậm chí cũng lười mở miệng. Nàng yên lặng, nàng không đề cập cũng chẳng phủ nhận, lại làm cô giả kiết giận tím mặt. Gặp phải chuyện như vậy, ai có thể bình thẳng an nhiên tiếp nhận giống nàng? Trong khoảnh khắc lúc hắn đưa tay ra, chính hắn cũng không hiểu tại sao lại tức giận như vậy. Bàn tay nhẹ bắt lấy hai bả da nàng, đè xuống vài phần lực đạo hung ác. Chẳng lẽ nàng một chút cảm giác cũng không có sao? Hoàng hậu, tim của nàng là làm bằng cái gì? Thật, thật không, có không có cảm, có cảm giác. Phong vi duyệt thống khổ kéo môi anh đào. Nhưng dù thế nào cũng không ngụy tranh tiếp được Nàng có thể không yêu Nhưng mà không có con Đến cơ hội yêu thương Nàng cũng không còn nữa Từ đó thì thật sự là cô độc Loại cảm giác tứ cố vô thân này Khiến nàng sợ hãi Khiến nàng khủng hoảng Nàng nhìn gương mặt tuấn túi của cô già kiếp kề lại gần Đôi mắt trong trẻ như nước Đột nhiên lóe lên tia sợ hãi chưa bao giờ có Hai tay dùng sức Một phát liền đẩy hắn lùi lại mấy bước Nam tử nào có phòng bị, tấm lưng rắn chắc chống đỡ sông cửa sổ góc cạnh nhô ra, phát ra một tiếng da đập, nặng nề, rầm, chậu sứ tinh xảo ngay lập tức rơi ngã xuống đất, một vài nhánh hoa lan nháy mắt liền khô héo. Quân, Quân Duyệt! Cô giả kiến tức giận rống lên, hắn như một tay đỡ góc cửa sổ, tuấn nhang tràn đầy u ám. Mà Phi Duyệt vẫn chưa kịp hoàng hồn, nàng nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy xa lạ tôi không phải quân duyệt một câu rành rọt truyền vào tay cô giả kiết đôi hài màu vàng tươi của hắn vô tình dẫm lên cây hoa lan kia nháy mắt chất lỏng bị nghiền đạp lan tràn trên tấm thảm ba tư danh quý theo bước chân hắn tới gần tập kích vào cánh mũi phong phi duyệt nàng nhíu mày chỉ nhìn thấy đôi con ngươi bé nhọn của cô giả kiết lạnh lẽo như băng hàng nàng lùi một bước hắn liền theo một bước đuổi đến tận cùng không ta Khi dự đã không nhớ rõ chính mình vừa mới nói gì, chỉ là theo bản năng, lùi về phía sau, nàng xoay người, trên lưng liền truyền đến một lực chữ, đem cả người nàng hung hăng ném lên trên giường. Nàng khẽ chống hai tay, còn chưa nói được một câu, cô già kiết đã đi tới. Hoàng thượng Cô không phải là quân Duyệt, nói cô là ai? Tóc đen xỏa tung, nổi bật đôi con người nam tử, giống như con sói độc địa muốn đem người khác xé rách thành từng mảnh. Thần thiết, không hiểu. Phi Duyệt cắn răng thầm hận mình vừa rồi quá mềm yếu. Thật không hiểu. Cô giả ký kéo lấy chân nàng quấn trên thắt lưng của mình, cuối người hung hăng giữ chặt cổ phong Phi Duyệt. Trước mặt kẻ khác, cấm cho cô thân phận, đừng tưởng rằng một chút mánh khoát kia là có thể qua mặt tất cả mọi người. Thế nào, nữ nhi quân gia các người, cứ như vậy cam tâm từng kẻ một, leo lên giường rồng của trẩm. Trong khoảnh khắc đó, phi dịch hoàn toàn bừng tĩnh, ánh mắt tình nam nhân này, từ đầu đến cuối đều thấu đáo sáng tỏ, thì ra hắn đã sớm nhìn thấu tất cả. Trận giao tranh mưu quyền này, mình từ lúc bắt đầu đã thua. Hoàng hậu, nàng muốn vị trí này, trẫm cho. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn, làm tốt dai hoàng hậu của nàng. Hắn dương tay dỗ nhẹ lên gò má phong phi duyệt, buông tay ra rồi lại ghi thật chặt cổ nàng. Nếu không, trống liền dứt khoát đem cổ của nàng bẻ gãy. Ngữ khí hung ác hiểm lệ, đây mới là cô giả kiếp nàng trông thấy ở lạc thành. hô hấp nặng nề không thông, trên hai mắt nàng phủ một tầng mông lung, trong miệng chỉ có hơi thở đi ra, nơi lòng ngực càng thêm đau đớn từng đợt lại càng nhói tim hơn đợt trước tay vừa muốn nâng lên liền bị cô giả kiết không tốn chút sức lực áp chế đừng nghĩ phản kháng nếu không trấm liền đem một thân công phu nàng giấc giả học được này phế bỏ sạch sẽ phong phi duyệt chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi giống như ngày hôm nay nàng đột nhiên nhận ra miễn cưỡng hết thảy mà sống cũng mất đi ý nghĩa cô giả kiết chầm chầm nhìn cô gái phía dưới hắn chờ nàng phản kháng Chờ nàng bất phục. Vậy ngươi giết ta đi. Không ngờ thốt ra lại là một câu như vậy. Lực đạo cô giả kiết suýt tay, buông ra mấy phần. Phi diệt nhắm chặt hai mắt, lấy tính mạng đánh cược. Nàng thắng. Chơi đùi như hắn, sao có thể để tiền đánh cược dễ dàng đi tìm chết từ đấy. Cô giả kiết thuận thế nằm xuống bên cạnh nàng, lại khẽ thở dài một hơi, kéo nàng vào trong ngực mình. Trên ba bảy có đồng Ấm áp từ khắp thứ chi xương cốt truyền vào trong thân thể Phong Phi Duyệt Nàng dội dàng mở mắt, hai tay không tự chủ được dương ra khước từ Buông ra, buông ra Nàng là hoàng hậu của Trọng, ôm một chút cũng không được sao Cô giả kiết buộc chặt lực đạo trên tay, giọng nói dường như có ai quán. Đối với sự chuyển biến đột ngột này, phi dựt gần như là choáng dáng ngay lập tức. Như thế này cũng quá dễ thay đổi đi. Hoàng thượng, buông ra! Không quen, nên liền kháng cự. Nàng thấy đẩy ra không được, chỉ có thể nắm chặt hai tay thành quyền, đấm lên trước ngực hắn. Cô già kiết thấy nàng tức giận đến nổi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dứt khoát dùng toàn bộ hai tay hai chân quấn lên trên người nàng cả người phi duyệt bị trói chặt lấy cần bản đến tay cũng đừng vọng tưởng nhấc lên trên mặt thọc phần áo não, nàng ngẩng đầu lên chấp vừa dè dặn chống đỡ cái cầm chi nghĩ của hắn lùi ra một chút giọng nói mang theo vài phần chăm chọc quan thượng cớ gì đột nhiên lại thân mật với thân thiết chẳng lẽ nam tử này cũng thích mềm không thích cứng Cô giả kiết nhíu chặt mày kiếm, nhỏ giọng lên tiếng. Chẳng lẽ chuyện gì cũng cần phải đưa ra lý do hay sao? Đó là tất nhiên, con người vốn không cần phải quan tâm đối xử tốt với người khác, một mình một thế giới, không tốt sao? Không tốt? Kinh ngạc với cách nghĩ của nàng, cô giả kiết nhất mực phủ định, bàn tay dài rộng khoanh hậu, giữ lấy đầu của nàng nâng lên, chỉ là nhẹ dỗ một cái. Phi Duyệt Hồ nghi ngẩn cầm dưới, cùng hắn nhìn thẳng. Duyệt Nhi Nhìn gương mặt trước người này, hắn lại đưa tầm mắt sang chỗ khác, dùng cầm của mình chống đỡ trên đỉnh đầu nàng. Thái độ thân mật ái muội tay ở sau lưng nàng càng thêm sáo động, từng cái, từng cái vỗ nhẹ. Chỉ một mình nàng, sẽ không cô đơn sao? nghe vậy, toàn thân nàng chấn kinh, sống lưng cứng ngắt dưới từng cái vỗ nhẹ kiên nhẫn của hắn, chậm chậm buông lỏng. Sẽ không? Nàng lắc đầu tiện đà bổ sung. thân thiết quen rồi. Quen? Tay cô giả kiếp đang dỗ trên lưng nàng, chậm đi một nhịp, đổi lại rơi xuống dưới eo nàng, kéo nàng đe về phía mình. Trẩm cũng quen rồi. Nơi trái tim đang đập áp cùng một chỗ, đều lặn băng như nhau. Phong phi duyệt không đẩy ra nữa, mà ngoan ngoãn tựa đầu vào trên cánh tay của hắn, không có dương cung bạc kiếm, chỉ có nhẹ nhõm Có lẽ... An bình của nàng cùng hoàng đế chỉ có một buổi tối này, quân tâm khó dò, hắn không hiểu nàng, nàng cũng không hiểu hắn. Cô giả kiết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng một bàn tay phía dưới, không nhìn được dương tay, muốn dán sợi tóc rơi trên trán nàng ra. Nhưng đầu ngón tay giữa mới chạm đến, phi duyệt nhớ chặt đôi mày thanh tú, nhắm chặt hai mắt dù chưa kịp mở, mà thân thể lại không thể ức chế được quay ngược ra sau, hai đầu gối cong lên, hai tay dòng chặt trước ngực. Toàn bộ động tác giống như trẻ con mới ra đời Đề phòng đến nổi Phải tự dòng tay bao bọc lấy chính mình như vậy Cô giả kiết tiếng thoái lưỡng nàng Một lúc lâu sau mới thả tay Trên lưng nàng xuống Ngón tay thon dài Lần nữa dỗ nhẹ Đầu mây trao lại Lại giãn ra giống như đám mây Phi duyệt ôm một tiếng Tứ chi cũng theo tiết tấu của hắn Buồn lỏng Nàng khẽ nheo mi mắt Hoàng thượng Cô giả kiết không trả lời Chỉ là ấn nàng vào trong lòng ngực mình Tiếng hít thở cùng tiếng gió thua đêm lạnh, từ từ chuyển thành trầm mẫu. Tướng ngủ của nàng luôn luôn không tốt, bây giờ bốn bề yên tĩnh. May mà chiếc giường này khá lớn. Ngước mắt lên, phi duyệt duy trì tư thế ngủ lười biếng, nhẹ ngáp một cái. Nương nương, người tỉnh rồi. Ngọc Kiều nghe thấy động tỉnh, xoay người lại. Phi Duyệt Lười biến động người một cái, ngồi dậy. Cho đến khi rửa mặt xong, Ngọc Kiều bưng một chén canh trên bàn sang. Nương nương, đây là Hoàng thượng dặn dò ngự thiện phòng hầm trước. Người nhân lúc còn nóng, hãy uống đi. Hoàng thượng! Nàng một tay đỡ đầu, đêm qua mình giống như ngủ không được ngon chất. Hoàng thượng sợ nương nương, ngủ không được ăn giấc. Ngọc Kiều không ngừng bổ sung thêm một câu, cười khúc khích. Chán canh này vẫn còn nóng, phi dựt dự định đưa đến bên cánh môi, trong đầu liền thoáng qua chút khác thường, hai tay nàng bưng dọc miệng chán, thả canh lại lên bàn. Ngọc Kiều, đã thử qua chưa? Nương nương, Ngọc Kiều cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Đây là Hoàng thượng, vì người mà chuẩn bị... Vậy cũng như nhau Phi dược đối với câu trả lời của nàng ta Rõ ràng là cực kỳ không vui Thấy sắc mặt nàng lạnh xuống Ngọc Kiều chỉ đành phải lấy ngân châm Trong tay áo ra, đâm vào trong chén canh Một lúc lâu sau Nàng thấp thổm lấy ra Nhìn thấy phía trên hoàn toàn trong suốt Lúc này mới âm thầm thở ra một hơi Nương nương, nô tỳ đã nói mà Hoàng thượng làm sao có thể Đầu ngón tay cầm ngân châm Không kiềm chế được phát rung Màu đen Từ đầu cây châm một đường lan ra, tốc độ cực nhanh, e là độc vật kiến quyết phong hầu. Đinh, Ngọc Kiều dội dàng dứt bỏ ngân châm trong tay. Tương nương, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Phi Duyệt chỉ là nhìn chán canh kia, từ trên ghế đứng dậy, phất mở một mạng ánh sáng rực rỡ chói mắt, hít thở một ngụm sương sớm. Nhắc định phải, phải chưa chưa ta vào chỗ, chỗ chết, chết liền, liền sao Hơi thở của nam tự tôn quý bằng lãnh, lưu lại trên người nàng, vẫn còn chia tản đi. Một, một mình, sao, sao có thể, thể cô đơn? đơn? Hay, hay là cô đơn, đơn luôn tốt hơn mất mạng? mạng? Nghe nàng tự lẫm bẩm, Ngọc Kiều chỉ còn biết sung rẩy sợ hãi, nằm rạp trên mặt đất, không dám nói một câu. Ngọc Kiều, đợi lát nữa hoàng thượng qua đây, ngươi một chữ cũng không được nói, biết không? Phi Duyệt trầm giọng cảnh cáo, trong đầu đã có tính toán Dạ, nô tỳ tuân lệnh Ngọc Kiều nào còn dám nhiều lời, dè dặt lo sợ tiếp lệnh Ngày mai, chính là ngày quân nghi vào cung Phi Duyệt chống một tay lên, nhìn ra bên ngoài Trong lòng cơ hội bất an, nhìn quanh cung điện này càng thêm không có tâm trạng Hoàng đế Lâm Triều xong, liền lên kiểu đến Phượng liễm Cung Chân dài bước vào đại điện Tâm mắt tự nhiên rơi lên trên chén canh kia. Hoàng hậu, sao chưa uống? Mang theo ngữ khí quan tâm, mắt phượng hẹp dài liếc về phía Ngọc Kiều bên cạnh. Là thần thiếp, muốn đợi Hoàng thượng đến đây cùng uống. Phi Duyệt thấy sắc mặt Ngọc Kiều tái nhợt, chỉ sợ nàng ta lộ ra sơ hở, liền tiến lên một bước, ngăn cản trước người Ngọc Kiều. Hoàng thượng bận rộn quốc sự, ngồi sướng trước đã. Hoàng hậu, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? cô già kiến thấy da mặt nàng hồng hào, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng khô phục, ôn nhun, bóng mịn, ngon. phi duyệt gật đầu lấy chén nhỏ bằng vàng bên cạnh ra đổ nước canh vào đẩy tới trước mặt hắn. hoàng thượng người ném trước thử xem. đây là trọng có ý dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị cho nàng. trọng thấy nàng buổi tối luôn ngủ không yên giấc, canh này là để cho nàng an thần. Giọng điều ân cần, từ hồ Nga không ra chút sợ hở Phi dựt cố làm ra giả chán ghét, khẽ trao mày ừ, thần tiếc, không thích mùi vị này sau lưng, Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn hai người bọn họ Đem chán đẩy tới để lui, hai chân sớm đã mềm nhũng Vậy, ngày mai trẫm bảo ngựa thiện phòng, đổi cái khác Cô giả kiến không cố chấp nữa Thấy phong phi duyệt khăn khăn, đành phải nâng chán lên Nâng nâng Ngọc Kiều Kinh Hải gọi một tiếng, quá tim nhảy đến cổ họng. Canh, canh, canh ngụy rồi, để, để nô tỳ bảo ngự thiện phòng, hầm lại một ấm khác. Cô giả kiết dương mài kiếm, bàn tay bưng chén dừng lại. Hoàng thượng, nha đầu này chính là như vậy, âm âm, ý ý. Phi Duyệt nhất môi cười khẽ, không để lỗ chút sân thủy. Nhìn mé chén kia kề lại gần bên miệng hắn, nàng hoái đầu nhìn lại. Không để là dối vết liếc về phía Ngọc Kiều, mà canh trong chán kia đã dính vào môi mỏng cô Dạ kiết. Chương 38 Ngại nguồn sinh thuốc Vì việc nhà con Moanda, hai tay đặt trên đầu gối, ở trong tay áo cuộn chặt lại. Đồng ngón tay đâm vào lòng bàn tay Truyền đến mồ hôi đau nhất Xui theo mép chán qua văn phượng hoàng kia Theo động tác trên tay cô giả kiết mà nghiêng lệch Ngọc Kiều bên cạnh sợ đến mức Chảy mồ hôi lạnh rồng rồng Bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ xoắn chặt vào khăn gắm Nhìn động tác dứt khoát Không chút dây dư của hắn Phi Duyệt nhẹ dơ tay lên Vô thức kẹp chặt khớp xương ngón trỏ Chán canh thuốc này Là ngự thiện phòng bên kia trực tiếp đưa tới Trung gian qua tay Chỉ có Ngọc Kiều cùng Thái Giám quản sự bên kia, ngự thiện phòng, cây to đón gió, tuy là vàng thâu lẫn lộn, nhưng đồ ăn của Hoàng hậu vẫn luôn có công công chỉ định cùng trong quảng. Hoàng thượng Một tay phi duyệt rơi nhẹ lên trên cổ tay cô già kiếp, thân thái tự nhiên khẽ cười nói. Hoàng thượng Thần thiếp còn quên mất, canh này vẫn chưa có thử độc nữa. Trên môi cô giả kiết vẫn còn dính chất lỏng trong giấc, phi duyệt rút khăn gắm ra kề sát lại gần, đem khăn ưng lên môi mỏng của hắn, lông mày rủ xuống nhìn sang Ngọc Kiều. Sao vậy? Nương nương. Ngọc Kiều tất nhiên hiểu, cái gọi là thử thuốc này là muốn bảo nàng ta dùng thân mình thử. Mà cô giả kiết từ sắc mặt hai người, tất nhiên cũng tra ra được vài phần manh mối, một tay nắm tay phong phi duyệt, đập vào mắt, hết thảy đều là thần sắc quảng hút cùng chặt giật của Ngọc Kiều chán canh này lúc trước rõ ràng đã thử qua Ngân Châm mờ ngón tay run rẩy bưng dọc miệng chán trên trán Ngọc Kiều một hôi lớn như hạt đậu bắt đầu chảy xuống dưới chẳng lẽ Hoàng hậu hoài nghi lên đến trên đầu mình Phi Duyệt Dún cũng không muốn đấu đá bây giờ thấy bộ dáng này của nàng ta liền khoát tay một cái nói thôi canh này đẩy tới đẩy lui cũng đã sớm nguội rồi đem xuống đi Dạ, nương nương. Nàng ta nhẹ nhõm bưng chán, sợ mình rung tay một cái, liền làm nước canh bên trong rơi giãi ra ngoài. Cho đến khi Ngọc Kiều đi ra đại điện, Phi Duyệt mới rút tay lại, thân thể vừa muốn tránh ra, liền bị nam tử đang ngồi dương tay ôm eo lại. Hoàng hậu, nàng thật đúng là tầm từ kính đáo. Thần thiếp không hiểu ý của Hoàng thượng. Trong lòng nàng khẽ lo, cố ra giải trấn định, mà... Cô giả kiết bàn tay ở trên eo lưng Chia đầy một nắm tay của nàng Chỉ là dỗ nhẹ một cái Ngọc Kiều là người của Thái hậu hai cung Hoàng hậu quên rồi sao Phỏng đoán trong lòng là bị hắn một câu giạch trần Hoàng thượng, hà cưới gì nói ra lời này Dược nhi, nàng thật sự ra khỏi cung một chuyến Làm cái gì cũng đều có sơ xuất Cô giả kiếp thu cánh tay lại Muốn để nàng ngồi xuống Nhưng nàng vẫn như cũ, đứng thẳng tắp hai đầu gối cứng đờ Gương mặt tuấn tuấn khẽ ngước lên, hắn điểm một quyệt đạo của nàng Khiến nàng không kịp chuẩn bị, thân thể mềm nhũng ngã xuống, ngồi lên trên chân hắn Ngọc Kiều này, lúc trước chính là theo chân Tây Thái Hậu Sau đó, Thái Hậu thấy nàng mới vào cung, mới đem cô ta ban thưởng cho nàng Sắc mặt nàng đột ngột băng lãnh, bỗng nhiên như tỉnh khỏi cơn mê Gật đầu một cái, mở miệng nói Hoàng thượng đã sớm biết rồi Hoàng hậu nên biết Người từ an ninh điện đi ra Đồ tính vẫn còn đó Rất khó thu phục thành của mình Vừa nãy E là nàng đã bức dây động rừng rồi Nàng ngạc nhiên xoay người đối diện Sát mặt hoàng đế Mang theo dạ phần kinh ngạc Hoàng thượng Hoàng thượng biết đó là thuốc độc Sao? Đó là thuốc độc Cô giả kiếp cười nhạt như gió Một chiêu này của Hoàng hậu, thậm chí đến cả trẫm cũng bị thiết kế vào. Hoàng thượng Phi Duyệt vừa mình trên chân ngắn, không dám có chút lộn xộn. Thần thiếp đáng chết, chỉ là thần thiếp nước không trôi cân tức này. Nếu làm như không có chuyện gì, bọn họ còn cho rằng chủ nhân Phượng Liễm Cung này là mặt kẻ khác lấn ép. Thần thiếp chỉ là thử dò xét nhưng không ngờ. Thái Hậu Hai Cung tâm địa cay độc, liên quan đến tính mãn của Hoàng thượng. Nếu Ngọc Kiều không phải người của Thái Hậu Hai Cung, cái gì nặng, cái gì nhẹ, cô ta tất nhiên hiểu rõ. Làm sao có thể vì một ánh mắt của thần thiếp, mà chỉ đứng ở bên cạnh lạnh mắt nhìn. Nếu quả thật, Ngọc Kiều này là người của Thái Hậu Hai Cung, vậy cần cẩn trọng, không chỉ có một mình thần thiếp. Duyệt nhi. Cô giả kiết đổi sưng hô, đầu hà thấp xuống, tựa lên trên vai nàng. Sức nặng đột nhiên đè tới, khiến nàng có chút khó chịu, muốn lui ra. Nàng có từng nghĩ tới, trọng thật sẽ uống vào một ngụm. Khi việc yên lặng, sợ hãi lúc này vẫn còn đây, nàng thử, bàn tay mềm mại rơi lên đầu dai cô giả kiết. Hoàng thượng yên tâm. Nàng bỏ lỡ câu nói, cũng không tiếp tục nói nữa. Mình vì sao phải giải thích nhiều như vậy? Nàng cùng hắn, chỉ là cùng liên quan trên một tuyến đường, quan hệ lợi ích, hoàng đế thất lợi, người thái hậu hai cung muốn đối phó, đầu tiên chính là mình. Chuyện hôm nay, cô giả kiết cũng không cảm thấy là chuyện xấu, hắn chỉ là để mâu thuẫn hai bên đẩy lên trước một bước. Từ trong, cho phong phi duyệt một cơ hội, nhận rõ vị trí thế cục của chính mình. Màn đêm buông xuống, phi duyệt một mình nằm trên giường, thật lâu không thể nghỉ ngơi. Cô giả kiết cũng không ngủ lại phận liếm cung, nàng lăn lộn khó ngủ, chật từ nơi xa truyền đến một hồi tiếng sáo u dương. Hai lỗ tai cảnh giác dương lên, nàng từ trên giường bật dậy một cái, phủ thêm áo choàng, liền mang theo tiếng sáo ra khỏi tẩm điện. Một đường tránh đi tai mắt, nàng cũng không lo lắng tiếng sáo này gọi kẻ khác tới. Đây là ám hiệu liên lạc giữa nàng với quân ngẩn. Tất nhiên, cũng chỉ có hai người bọn họ Mới có thể nghe ra Phi duyệt từ trên mái hiên nội quyển Nhảy xuống, quả nhiên Ở trong chỗ rã mờ tối Nhìn thấy quân ẩn một thân y phục Dạ hành màu đen Sao bây giờ mới tới Ngữ khí nam tử cấp bách Như có phần không vui Trong cung rất nhiều tai mắt ta nhất thời tránh không khỏi. Ngày mai, chính là ngày quân nghi vào cung Trong lúc máu chốt này Hắn lại còn dám xông vào hoàng cung ngay nửa đêm Nói ngắn gọn Dòng điệu quân ẩn dứt khoát Đem ống sáo nhát vào giặt áo trước Chuyện của ta cùng quân nghi Cô đã sớm biết rồi Ngày mai, trong nội cung Phạm là cung nữ Mà mà có liên quan đến chuyện nghiệm thân Ta đều đã chuẩn bị xong xuôi Chỉ là, hoàng đế cửa ải này khó qua được Chuyện này có liên quan gì tới ta Quỳnh hình như đánh giá ta quá cao rồi Cái lớp màng này Nếu ở thời hiện đại, có thể nói là đơn giản, nhưng bây giờ... Đúng, nhưng có người có thể giúp được. Quân ẩn nhạ câu môi mỏng, con người nhìn Phong Phi Duyệt lộ ra mấy phần trăm chọc. ai Nàng hỏi ngược lại, đôi mắt hạnh đào khẽ nhau. Mạch y sư. Quân ẩn dòng hai tay trước ngực, đi vòng quanh người nàng mấy bước. Không phải hắn nói, cô muốn cái gì, hắn sẽ cho cô cái đó sao? Ngươi theo dõi ta?" Phong Phi vừa cười lạnh, đôi mắt khẽ chau rơi lên trên mặt hắn, "Chỉ là trùng hợp mà thôi." Quân ẩn Dương tay nhã nhất cầm dưới của nàng lên, khẽ lắc đầu. Có vẻ phần tư sắc quyến rũ quả nhiên không tồi, lại khiến mặt y sư luôn luôn lãnh đạm cũng không cầm giữ được. "Hiếm có." Bươm ra. Nàng siết chặt tay mình hung hăng hất hắn ra, Phi Dược Nghiêm giọng hỏi, Đây dù sao cũng là khi quân đại sự Hắn sẽ đồng ý sao Có chịu hay không Cô thử xem sẽ biết Quân ẩn rút tay lại Nắm chặt thành quyền Lộ ra vài phần khát máu sức sực Nếu như không chịu Cách thức của ta đây Không chỉ thiếu một chiêu này Tuấn Nhan âm lãnh Lúc nhìn về phía phong phi duyệt Nhiều thêm vài phần chế nhạo huân hồ Từ cổ chiếc kim Mỹ nhân kế vốn luôn không thiệt thoại Quân ẩn Cô quát tên nam tử không biết đứng đắng Xoay người hướng phía ngoài điện đi ra Đi đâu Hắn bước nhanh lên phía trước giữ chặt cổ tay nàng Tìm mạch y sư Phong phi dịch tức giận hất tay ra Mới đi được một bước liền bị kéo ngược lại Tìm mạch y sư Nhưng ta không bảo cô thật sự dùng đến Mỹ nhân kế Tên đàn ông này Phi dịch khẽ mở đôi môi anh đào Dùng nhang rạng rỡ nói Nữ nhi quân gia, không phải nên nghe lời sao? Cô nên hiểu ý của ta. Đôi con người thâm thúy âm hàng lãnh triệt, giải độc đoán của tên năm tử thông qua lực đạo trên tay truyền đến. Đồ, Đồ điên! Quynh cùng ta dây dưa ở đây, bỏ lỡ cơ hội, ta xem ngày mai Quynh làm thế nào để xong việc. Phi Duyệt trả lời một cách mỉa mai. quân ở nghe vậy, trên tay buông lỏng, người con gái liền sải bước rời đi. Phong Phi Dược dựa theo trí nhớ trong đầu, tìm một hồi lâu mới nghe thấy mùi thuốc quen thuộc kia. Bốn phía, yên tĩnh không một tiếng động, nội điện khổng lồ, chỉ có một mình Mạch Thần Lại đang phối liệu chế biến đang dược. Mạch Y Sư Không cần bất kỳ ai thông báo, Phi Dược chậm rãi tiến vào trong đại điện. Nghe thấy thanh âm của cô gái, Mạch Thần Lại nắm chặt dược liệu trong tay, gương mặt tuấn tú mang theo giải khó tin xoay người lại. Thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Mạch y sư không cần đa lễ. Phong phi duyệt nhìn miệng đại đỉnh khổng lồ kia, không nhìn được nắm chặt ống tay áo, lui về sau mấy bước. Mạch thần lại thế vậy, trong lòng quảng hốt đặt thảo dược xuống bên cạnh. Nương nương, có chuyện gì sao? Mạch y sư, bổn cung chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Nương nương xin cứ nói những gì mạch y sư đã nói bổn cung nghĩ muốn cái gì ngươi liền cho cái đó những lời này vẫn còn tính chứ phi Duyệt dài dạt hỏi ra lời chỉ sợ hắn cho rằng đó là lời đùa giỡn như vậy thì mình không biết nên trả lời như thế nào hắn không chúc do dự gật đầu đương nhiên nương nương muốn cái gì đến nước này nàng chỉ đành phải cắn răng chỉ là tầm mắt không khỏi liếc sang chỗ khác bổn cung bổn cung muốn Hỏi xin mạch y sư một thứ. Người cứ mở miệng. Mạch thần lại thế nàng như có lời khó nói, liền thử suy đoán. Thứ này của nương nương là muốn cho hoàng thượng. À, một câu ngược lại nhắc nhở nàng, phi dược liên tục gật đầu. Hoàng thượng, người yêu thích xử nữ, bổng cung, bổng cung nghĩ muốn hỏi mạch y sư một liều thuốc có thể hay không, ta nàng nói năng lộn xộn chống lại tầm mắt nam tử khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn đỏ chính là ừ, chính là để ta cùng hoàng thượng trở lại lần đầu tiên Đường đường nói tới là một loại thuốc lạc hồng phải không mặt thường lại đã biết được đại khái giúp nàng giải dây nghe tên gọi này chắc hẳn là nó đúng đúng phi duệ gật đầu không ngừng đây đây không phải, không phải là nguy hại danh dân như người người ta sao, sao? thần đây có. Mặt thần lại xoay người đi về phía giá thuốc bên cạnh, đó là một bình nhỏ màu đỏ thẫm, Phi Duyệt đưa tay nhận lấy để tới trước mắt nhìn. Thuốc này gặp nước liền tan, không màu không vị, chỉ là hoàng thượng và nương nương phải cùng nhau dùng. Mặt thần lại giảm mặt mất tự nhiên dặn dò: bổn cung nhớ rõ rồi." Phi Duyệt lộ giả mặt khó xử Ở trước mặt hắn lại có phần láp bắt Cái đó, cái đó Ý của nương nương Thần hiểu Thần sẽ không tiết lộ nửa chữ Mặt thần lại khẽ mỉm cười ôn nhô ấm áp Thần chỉ hy vọng Ở trước mặt thần Nương nương có thể bỏ xuống thân phận Nơi này là phòng luyện đang của thần Cũng là một mảnh đất thanh tịnh Phi Duyệt nhìn quanh bốn phía Quá thật Giữa cánh mùi tràn đầy mùi thuốc Lòng cũng không có nóng nảy như trước Được Hoàng cung này Khó còn có được một nơi như vậy Cầm gói thuốc kia bỏ vào rong tay áo Hai tay nắm chặt ống tay áo Nhìn động tác mờ ám bất an của nàng mặt thần lại khá sợ mũi Chuyển tầm mắt sang chỗ khác Trong đáy mắt ẩn chứa thâm ý Ta Ta Ta về trước đây Không khí như vậy Thật sự không tiện nói chuyện Phi Duyệt thấy hắn gật đầu một cái, liền kéo làng váy lên giống như chạy trốn ra khỏi điện. Nhìn bóng lưng của nàng, mặt tầng lại đuổi theo dài bước. Giả mặt nàng trước sau như một, trong trẻo mà lạnh lùng, lại hiện ra vài phần bối rối xinh đẹp. Thuốc này, thật là nàng muốn dùng sao? Trở lại chỗ cũ, Phi Duyệt đem một nửa cho quân ẩn, một nửa giấu trên người mình. Sau khi trở lại phượng liễm cung, cả đêm càng không thể chọc bắt Lòng bàn tay cũng không nhìn được Rỉ đầy mồ hôi Các bạn vừa nghe xong Tập 11 Vũ Quân Hoàng Hẹn gặp lại các bạn Tài truyện audio Lê Duyên, dương Duy Lê vào kỳ sau 也不见